Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Khoại trùng, quyển 13, chương 27, khủng bố tóc trắng lão phụ. Thầm Vũ phát hiện tốc độ vẽ tranh của nàng bắt đầu bí thinh. Theo dự cảm sinh ra, đến phát họa đường cong, sau đó tô màu, nhanh hơn trước gấp nhiều lần, hơn nữa dự cảm càng mãnh liệt, vẽ lại càng nhanh. A Hình tựa Hồ cũng để ý tới sự biến hóa này. Vẽ nhanh thật, ngươi làm sao vậy, Thầm Vũ tiểu thư? Ta cũng không biết, dường như xảy ra một cái biến hóa nào đó, ta Sâu trong rừng Thần cốc tiểu dạ tử và tinh thần đang không ngừng chạy Hết thảy phát sinh quá nhanh Tinh thần căn bản chưa kịp lý giải Đã xảy ra chuyện gì Mà thần cốc tiểu dạ tử thì thỉnh thoảng quay đầu lại Nhìn đằng sau Hoàng Phú Hắc không có đuổi theo Cái này cũng khó trách Sắc trời u tối như vậy Trong rừng cây cối lại nhiều Muốn vứt bỏ hắn cũng không khó khăn Ngươi Tinh thần thở phì phò nói Ngươi đến tụt cung muốn thế nào Ngươi Tốt rồi Nàng dừng bước nhìn về phía tinh thần nói Hiện tại tình huống tùy có chút phiền toái, bất quá không sao. Sau đó nàng cầm điện thoại nói với Tinh Thần, bức họa này đối với ngươi mà nói rất trọng yếu a, còn có người đừng nghĩ muốn cứng rắn với ta. Đừng nhìn coi ta là nữ hài tử, ta luyện qua karate đấy. Tinh Thần nhìn nàng chằm thần sắc tiểu dạ tử tiếp tục nói, "Ngươi nghĩ, ta sẽ nói cho ngươi, bức họa kia là gì sao? Ta đại khái biết rõ, bức tranh là cái gì, bất quá ta muốn biết, bức tranh này" Dưới tình huống nào sẽ được gửi tới? Còn có, ngươi và người phát ra tin nhắn đã đoạt thành nghiệm nghị gì? Những điều này ta hy vọng có thể biết rõ. Tinh thần cũng bắt đầu cân nhắc. Có nên nói hết thảy cho nữ nhân trước mắt này không? Nếu như nói ra, có nên nói như thế nào? Trước mắt xem ra mân dấu giếm về sự tình bức họa rất khó khăn. Đến lúc đó vạn nhất, tất cả mọi người trong nhà trọ để biết chuyện này sẽ biến thành thế nào đây? Chỉ sợ tất cả mọi người đều ôm hy vọng, liên hệ với thâm vũ ai cũng liều mạng để thu hoạch được bức họa biết trước. Nói hay không, có lẽ đều giống nhau. Đồng thời bốn người Hoàng phủ Hắc đang ở trong rừng rậm tìm kiếm hai người kia, thế nhưng không bao lâu liền mất dấu rồi. Bức họa kia rốt cục là cái gì? Thần cấp tiểu dạ tử, sao lại khẩn trương như vậy? Lương Tiên Diễn chăm mối không có cách giải thích, hỏi thăm Hoàng phủ Hắc, "Hoàng phủ tiên sinh, ngài có biết đó là gì không?" Hoàng phủ Hắc như thế nào biết được, hắn cũng lắc đầu, "Không biết, ta cũng không hiểu." rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Mà lúc này, hắn nhìn lên tiếng hỏi, "Chờ một chút, Thiện vị đâu? Thiện vị đi nơi nào rồi?" Hắn quay đầu lại, chỉ thấy có Lương Thiên Diễn và Tiêu Tuyết, nhưng vị thì không nhìn thấy. Chẳng lẽ bởi vì chạy trốn quá nhanh trong rừng cây còn ngoặt 7 8 lần làm hắn bị lạc? Không thể nào. Hoàng Vũ Hắc lập tức lấy điện thoại di động, bấm số của Thiện vị. Lúc này Thiện vị đã hoàn toàn bị lạc đường, hắn bị mất dấu của đoàn người. Lúc này đang sợ tới mức hồn bất phụ thể, nghe tiếng chuông điện thoại, lập tức lấy ra nói: "Này, Uy Uy, Hoàng, Hoàng Vũ Thiên Dinh, ngươi bây giờ đang ở nơi nào?" Hoàng Phù Hắc nói vào trong điện thoại: "Ngươi không đuổi theo chúng ta sao? Thực xin lỗi, thể lực của ta luôn yếu nhược. Ngươi bây giờ đang ở đâu?" "Ở đâu? Trung quanh đều là cây a, không thể phân biệt được. Trên người của Thiện Vị không có la bàn, không cách nào phân biệt được phương hướng. Bây giờ còn là đêm tối." Cũng không thể nào căn cứ vào ánh mặt trời Để xác định phương hướng Ở trong khu rừng đáng sợ như vậy Chỉ có một người mà nói Hoàng Phú Hắc cắn chặt hàm răng Nhanh chúng ta đi tìm hắn nhanh Thế nhưng mà bọn người Lương Thiên Diễn lại không muốn Nhất là Lương Thiên Diễn Hắn nói Ta có ý định đi tìm bọn biển tinh thần Ta cảm giác được bước họa kia rất có thể là nhắc nhở sinh lỗi Có lẽ tinh thần hắn Đạt được một phương pháp đặc thù nào đó Để vượt qua huyết tự Lần trước hắn vượt qua hai lần huyết tự chắc chắn có vấn vật gì đó, không biết chừng. Tiêu Tiểu thư, Hoàng Vũ Hắc nhìn về phía Tiêu Tuyết hỏi, ngươi có đi tìm Thiện vị hay không? Bây giờ hắn đang lạc đường, rất dễ bị quỷ tập kích. Nhưng Tiêu Tuyết lại khoát tay, ta, ta không biết, đừng hỏi ta. Hoàng Vũ Hắc nói với đầu dây điện thoại bên kia, thiện vị, ngươi thử quay đầu lại nhìn xem một chút, xem có thể nhìn thấy bờ sông hay không? Ta căn bản không thể phân biệt được rõ phương hướng. Hoàng phủ tiên sinh, ta nên làm cái gì bây giờ? Ở đầu dây bên kia điện thoại Hắn gấp phát khóc Ta không muốn chết Ta không muốn chết à Lời nói này giống như bố tạ Đánh vào lòng Hoàng Phù Hắc Lúc trước mẫu thần cũng khóc lóc Kể lệ với hắn như thế Hắc ta không muốn chết Ta thật sự không muốn chết Ngươi phải tin tưởng ta Thật có quỷ Thật sự có quỷ tồn tại trên đời này Hoàng Phù Hắc nắm chặt điện thoại họa kết tâm Đứng nguyên tại chỗ Đừng nhúc nhích Ta tới tìm ngươi Hắn không muốn thấy lại những người Bị quỷ giết chết Vì thực hiện nguyện vọng của mẫu thân Không Vì để oan hồn của mẫu thân được cứu rỗi Hắn một mực vì mục đích này mà lỗ lực Hắn muốn chứng minh cho thế giới này Thật sự có quỷ hôn tồn tại Chứng minh mẫu thân không nói sai Phụ thân của Hoàng Phù Hắc Năm hắn 5 tuổi liền qua đời Phụ thân của hắn là một thủy thủ Thời điểm ra biển đánh cá gặp phải dông báo Cuối cùng bỏ mạng trên biển lớn Sau khi phụ thân qua đời Mẫu thân mang theo Hoàng Phù Hắc Tới sinh sống tại thành phố Ca Từ khi hắn bắt đầu biết chuyện, biết được mẫu thân rất cần cù và vất vả, lo cho gia đình này. Lúc ấy, nàng còn trẻ tuổi, xinh đẹp, muốn đi bước nữa, không phải là không có điều kiện. Nhưng cân nhắc đến tâm tình của Hoàng Phù Hắc, hơn nữa vẫn còn tình cảm với trưởng phu, nên nàng quyết định một mình, nuôi dưỡng đứa bé này lớn lên. Cũng bởi vậy công tác của nàng phi thường vất vả, vì muốn đề cao thành tích. Nàng đi thi chứng chỉ máy tính, học Anh ngữ nàng thường xuyên bận rộn tới 12 giờ đêm mới có thể đi ngủ. 6 giờ sáng ngày hôm sau, còn phải dậy đi làm, cuộc sống có thể nói là phi thường vất vả, đi sớm về tối vội vội vàng vàng, hết thảy Hoàng phu Hắc đều ghi vội trong mắt, hắn vô cùng rõ ràng sinh hoạt của mẫu thân có bao nhiêu gian khổ, mà thời điểm nàng mệt mỏi nhất sẽ nhìn lại bức ảnh chụp một nhà ba người để an ủi nỗi tâm của mình, dáng vẻ ba người trong tấm ảnh thật là vui vẻ hạnh phúc, nàng thề nhất định phải nuôi Hoàng phu Hắc hào hào lớn khôn, để cuộc sống của hắn trôi qua không có gì tiếc nuối. Ngày bình thường, nàng chi tiêu rất tiết kiệm, không cần mua y phục mới, cũng không cần mua đồ trang điểm. Vì có thể thăng chức, nàng không ngừng làm việc so với bất luận kẻ nào đều phải cố gắng hơn. Nàng một mực dạy bảo hoàng phù hắc, con người có thể tải biến được vận mệnh. Chính là nhậu quyết tâm của tri thức mà quyết tâm là trọng yếu nhất, không có quyết tâm liền không thể hoàn thành mong ước. Hắc, nhớ kỹ, trên thế giới này không có chuyện gì là không làm được, chỉ nhìn người có nguyện ý đi làm hay không. Sau này ngươi nhất định phải là một người có quyết tâm và tín niệm. Cũng bởi vậy, Hoàng Vũ Hắc đối với Mẫu thân tràn đầy tình cảm biết ơn. Cũng vì vậy, hắn nguyện ý trả giá hết thảy cho Mẫu thân. Cho nên từ nhỏ hắn khắc khổ độc sách, bỏ công sức gấp hai ba lần người khác. Hắn một mực khuyên bản thân, không trả giá so với người khác càng nhiều thì không có khả năng siêu việt người khác. Hắn nhất định không để cho Mẫu thân càng tìm buồn ba, thời gian dài, người trong nhà chợt đều biết tới gia đình hai người hắn. Không ít hàng gióm để phi thường kính để mẫu thân Hoàng Phú Hắc độc lập đuôi dưỡng hà tử vất vả mọi người thường xuyên qua lại giao lưu không ít cha mẹ lấy Hoàng Phú Hắc ra để giáo dục con cái cười đi lại với họ tương đối gần là vợ chồng Lý Nguyên Trương Mẫn ở tầng 5 giáo sư toán học đường thực và Lý Thiên Tường một mình nuôi con gái mà thời khắc kinh khủng nhất là khi Hoàng Phú Hắc 12 tuổi hàng gióm đi lại thân thiên nhất là lý Thiên Tường tiên sinh ở kế bên Lý Tinh Tường là một trợ lý tiêu thụ cho một công ty bất động sản, hắn là người nhiệt tình bởi vì đồng dạng với Hoàng Phú Hắc đều là gia đình mồ côi cha, cho nên hắn và Mấu thân Hoàng Phú Hắc có tiếng nói chung, ngày bình thường cũng là người tháo vát, chuyên chạy những việc lặt vặt, Hoàng Phú Hắc và con gái của Lý Tường, Lý Tuyết Thực, rất quen thuộc, hai người rất nhanh chóng trở thành bạn tốt. Ngày hôm đó, sau khi tan học về, cửa thang máy mở ra, hắn vừa bước ra khỏi cửa đã thấy Mấu thân và giáo sư toán học Đường Thật, Tiến Sinh đứng nói chuyện, hắn cũng tiến lên chào hỏi. Hắn vừa đi tới, Mẫu Thân nhìn thấy hắn cười, "Hắc, trở về rồi sao? Tối nay ta làm súp cá chích, ngươi thích ăn, chúng ta." Nói đinh đầy, bỗng nhiên biểu lộ của Mẫu Thân cứng lại, nàng gắt gao nhìn về phía trước, hai mắt mở lớn. Hoàng Vu Hắc cũng nhìn sang, nhìn thấy phía trước, bóng lưng của Đường Thật, hắn rít nửa kêu ra tiếng, một bàn tay nhuộm đỏ máu từ phía trước của Đường Thức vươn tới đặt lên vai hắn. "Đừng lão sư." Mỗ Thần hoàng phủ Hắc hô to một tiếng, Đường Thức vì vậy quay đầu lại, nhưng cánh tay kia lập tức rút trở về. Đường Thức quay người lại, trước mắt không còn bất kỳ vật gì tồn tại, ở xung quanh cũng không tìm thấy tung tích bất kỳ người nào. Lúc đó Mỗ Thần hoàng phủ Hắc hoài nghi, có phải nàng xuất hiện ảo giác hay không? "À, không có gì." Nàng nói như vậy, nhưng trong nội tâm bồi hồi không yên liền nói thêm, "Ngươi vừa rồi có thấy hay không, một bàn tay" Tay ở đâu ra bàn tay Đường thực hoàn toàn là vẻ mặt hồ nghi Vào ban đêm Hoàng Phú Hắc Thủy Trung Nghĩ vẫn nghĩ tới bàn tay kia Hắn không nói với mẫu thân Hắn cũng nhìn thấy cái huyết thủ đó Bởi vì hắn lo lắng nếu nói Sẽ hủ dạ mẫu thân Nếu như mình không nói Mẫu thân sẽ cho rằng là ảo giác Một mình nàng mà thôi Nhưng cái tay đó có phải là thật hay không Làm sao có thể Ngày thứ hai Đường thực phát hiện bị chết trong nhà Thời điểm vừa ra khỏi cửa Thấy cảnh sát vây quanh nhà Đường Thức, Hoàng phu Hắc liền ý thức được điều này và Huệ Thủ kia có quan hệ. Đường Thức là bị bắt cổ mà chết, nhưng không thể nào tra ra được dấu vân tay trên cổ hắn, chỉ biết rằng hắn hít thở không thông mà chết. Cảnh sát đối với những hộ gia đình cũng bắt đầu điều tra, nhưng không tra được ai là người có động cơ giết chết Đường Thức. thân Hoàng phu Hắc rất do dự, có nên nói với cảnh sát biết chuyện kia hay không, cuối cùng vẫn là cho rằng không nói ra thì tốt hơn. Bởi vì cảnh sát không có khả năng tin tưởng vào thuyết pháp đó, nói không chừng ngược lại sẽ hoài nghi bản thân nàng. Sau vụ giết người, bản thân mỗi hộ gia đình đều cảm thấy rất bất an, rất nhiều người tìm chủ thuê nhà trả lại căn hộ. Mẫu thân Hoàng Vũ Hắc cũng có quyết định này, bởi vì cái huyết thủ kia để cho làn ấn tượng quá hึก đáng sợ, nhưng nhất thời không tìm được nơi ở khác, huống chi ngày hôm đó không biết có phải là ảo giác hay không, thế nhưng sự tình đồng dạng không lâu sau lại xảy ra một lần nữa. Hôm đó Hoàng Vũ Hắc về nhà liền thấy Lý Thiên Tường tiên sinh và mẫu thân trò chuyện rất vui vẻ. Mấy năm qua, Lý Thiên Sinh thường xuyên giúp đỡ mẫu thân, còn tặng rất nhiều quà. Lòng ái mộ của hắn với mẫu thân, Hoàng Phù Hắc có thể nhìn ra được. Lý Thiên Sinh cũng là một người chân thành. Hơn nữa, mẫu thân đối với hắn không phải không có ý tứ. Hy vọng, người có thể cân nhắc đến đề nghị của ta, Tâm Diệp. Thời điểm Lý Thiên Tường rời đi, nói với mẫu thân như vậy, tôn Tâm Diệp là danh tự của mẫu thân. Hoàng phủ Hắc chú ý thấy khuôn mặt của mẫu thân trở nên đỏ ửng, vẻ sau hỏi hắn: "Nếu như Hắc, ta nói nếu như Lý Tiên Dinh làm phụ thân của ngươi, tuy thực là muội muội của ngươi mà nói, ngươi có thể tiếp nhận sao?" Điểm này Hoàng phủ Hắc đã sớm để ý. Mẫu thân mặc dù nhiều năm qua kiên trì không muốn kết hôn, hôm nay cũng đã gần 40 nhưng phong thái vẫn không giảm đi, nàng quả thật cũng nên cân nhắc tới hạnh phúc của mình, nàng một mực không muốn đi thêm bước nữa. Là vì phụ thân hay là vì hắn Phụ thân qua đời cũng đã lâu Hắn có thể lý giải được tình cảm của mẫu thân Không có vấn đề gì Nếu như mộ mộ người thật sự Yêu thích Lý Tiên Sinh mà nói Vậy thì cùng hắn kết hôn đi Ta cũng rất yêu thích tuyết thực Cho nên không có vấn đề gì đâu Hoàng Phú Hắc nói như vậy làm mẫu thân hắn phi thường cao hứng Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi Lúc Hoàng Phú Hắc đang chạy trong rừng cây Hắn cũng không dám lớn tiếng gọi thiện vị Nói thực ra Lúc này da đầu hắn cũng có chút run run lên Nhưng nghĩ tới cái chết của mẫu thân Qua nhiều năm như vậy Thành lập kỳ linh hội cũng tốt Nghiên cứu linh dị cũng tốt Đều là vì nguyện vọng của mẫu thân Tuyết thực, mộ mộ, chở ta Tiến vào nhà trọ này Ta có thể tìm ra manh mối Cái huyết thủ kia Ta nhất định sẽ tra ra ngọn nguồn Điện thoại của tinh thần nhận được tin nhắn mới Thần cốc tiểu dạ từ mở ra Nàng lập tức thấy được một chàng cảnh Thiện vị đang cầm điện thoại Đứng nhìn chung quanh Ở trong một rừng cây Mà lão phụ mặc áo niệm Hai mắt huyết hồng đứng ở sau lưng Đang giờ hai tay hướng cái ót hắn vươn tới Thiện vị Hoàng phụ hắc lại hô to Ngươi thật sự không nhìn thấy Có nơi nào đặc thù sao Ta Ta thật sự không biết Hoàng phụ tuyên sinh Ta a Ngươi Ngươi là ai Sau đó đầu dây điện thoại bên kia Truyền tới một thanh âm gào thét tê tâm liệt phế Này Uy Uy Thiện vị Hoàng ũ hắc khất gao cầm điện thoại thế nhưng ở đầu dây bên kia không nghe thấy tiếng trả lời chỉ nghe thấy thanh âm của chết lỏng đang nhỏ giọt chẳng lẽ hắn gặp quỷ rồi sao lại một tin nhắn nữa gửi tới tốc độ ẽ tranh của thâm Vũ đã nhìn tới mức không thể tưởng tượng trong bức họa chỉ thấy Thiiền vị ngã trong vũng máu còn lão phụ tắc trắng đang cúi đầu chậm gặp nh nhóm thi thể hắn hết chương 27 quyền 13 các bạn nhấn subcribe để nghe chương tiếp theo nhớ like và comment cảm xúc Cảm ơn. Gia chọn địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa chủng, quyển 13, chương 28, đoán được người. Trong rừng cây âm u, bỗng nhiên phiêu tán ra một mùi máu tươi nồng nặc, hoàng phủ Hắc không ngừng tiếp cận nơi phát tán ra máu tanh tuổi, cây cối xung quanh có chút phân tán, ở trên một mảnh cỏ khô, chồng chất vài viên nham thạch, mà nơi đó tràn đầy máu tươi, ngay cả nham thạch cũng bị nhuộm đỏ, máu trên mặt đá không ngừng nhỏ xuống, cái này là máu tươi vừa mới được lưu lại, chẳng lẽ là máu của thiện vị? Nhưng nếu như để cho thần cốc tiểu dạ tử nhìn thấy nơi này sẽ phi thường kinh ngạc, bởi vì khung cảnh này giống y đúc trong sách họa. Đây chính là địa phương Lã phụ tóc trắng gặm nhấm thi thể của thiện vị. Hoàng Phú Hắc không hề do dự, lập tức quay đầu bỏ chạy. Nhiều năm nghiên cứu linh dị, hắn rất hi vọng một ngày nào đó đụng độ với quỷ hồn chân thật, mục đích chính là tìm ra chân tướng vì nghiệm chứng lời nói của mẫu thân. Hắn đã chạy được một đoạn đường Nhưng mùi máu tươi vẫn quanh quẩn đâu đây Làm cho người ta buồn nôn Rừng cây này rất lớn Càng hướng về phía trước lại càng rời xa sông Uyển Thiên Mặt đất cũng bắt đầu trở lên nhấp nhô Không giống như bình thường Bên trong khu rừng số 6 Có rất nhiều khu vực đất đá Và một vài nơi sân phong nho nhỏ Những nơi này thảm thực vật rất xanh tươi Là yểm hộ tốt nhất của Hoàng Phù Hắc Không thể chết ở chỗ này Vì mụ mụ, vì ước định với mụ mụ Ta nhất định phải để tuyết thực hiểu được Hoàng Phú Hắc nghĩ như vậy, không ngừng hướng tây phía trước chạy đi. Hắn có mang theo la bàn, không sợ lạc với những người lương thiện diễn và tiêu tuyết. Cũng không biết biện tinh thần và thần cốc tiểu dạ tử đến tụt cùng đang ở nơi nào. Đơn giản mà nói, cái này là bức họa biết trước. Tinh thần thở không ra hơi, đứng ở trên một mô đất chỉ vào điện thoại thần cốc tiểu dạ tử đang cầm trên tay nói. Hiện tượng bên trong bức họa chính là tràng cảnh huyết tự chân thật. Người minh bạch chưa? Thần cốc tiểu dạ tử nhìn bức tranh nhẹ gật đầu nói. Ấn, ta cũng từng cho là như thế Đáng tiếc, rất khó nghiệm chứng bức tranh này có phải thật sự hay không Được rồi, bây giờ nói những thứ này cũng vô dụng Nếu như cho rằng bức họa này thật sự Vậy thì thiện vị đã bị quỷ giết chết Như vậy cân nhắc mà nói Cũng đại biểu cho việc nhà trọ đã cung cấp nhắc nhở sinh lỗi Điểm này làm tinh thần giật mình một cái Lần huyết tự chỉ thị này, thời gian 2 ngày Ở bên trong khu rừng số hiệu thứ 6 to lớn như vậy 2 ngày Vì cái gì mới bắt đầu đã giết chết thiện vị Xin lỗi nhắc nhở là cái gì Rừng cây, cầu, lão phụ tóc trắng Lão phụ kia mặc áo niệm Chẳng lẽ nói chúng ta phải tìm cho nàng một cỗ quan tài Tinh thần cười khổ Hay là nói Ta cho rằng có lẽ cùng với lúc trước Chúng ta đảo đất có quan hệ Thần cốc tiểu dạ tử lại đưa ra một cái tưởng tượng khác Lúc ấy chúng ta đào được một nửa Không phải người nói xuất hiện một bàn tay sao À cái đó thực ra là nói dối Chẳng có bàn tay nào xuất hiện cả Là vì lúc đó ta thấy được bức họa gửi tới Việc đã tới nước này Tinh thần cũng không cần giấu giếm nữa Hắn cho rằng thẳng thắn thành thần khai báo Có lẽ thần cốc tiểu giả tử Có thể nghĩ ra được phương pháp xử lý Hắn nhớ rất rõ lúc trước thâm vũ đã từng nói qua Lần thứ ba huyết tự chỉ thị Hắn sẽ chết Chính là huyết tự chỉ thị lúc này đây Nếu nói như vậy Trong huyết tự chỉ thị này Hắn sẽ chết như thế nào Giả dối Thì ra là thế Nói như vậy Lúc đó, ngươi nhìn thấy bức họa liền sợ tới mức muốn đào thoát cho nên nói dối. Ấn, lão phụ tóc trắng. Có lẽ đang không ngừng tiếp cận chúng ta. Thần cốc tiểu dạ tử quay đầu lại, nhìn một mảnh rừng cây hắc ám phía sau, tiếp tục nói. Trước mắt, còn chưa thể xác định. Bất quá theo thời gian mà phán đoán. Nàng mới giết người xong. Có lẽ sau một khoảng thời gian nữa mới tiếp tục giết người. Đây là kết luận ta phân tích qua rất nhiều huyết tụ, cũng từng bàn bạc với Lý Lầu Trường về điều này. Loại chuyện này Ai có thể bảo chứng, quy tắc là nhà trọ định ra, ai có thể chắc chắn nhà trọ sẽ không đánh vỡ quy tắc này." Tinh thần vẫn không an tâm nói. So sánh ra, ta càng thêm tin tưởng vào bức họa biết trước, nếu không có bức họa này, người chết không phải là thiện vị mà là ta rồi. Sinh lộ nhắc nhở là gì đây? Hắn nhiều lần nhớ lại tất cả trang cảnh từ khi tiến vào khu rừng số 6, nhưng không hề thấy điều gì đặc biệt. Nhà trọ thật sự đưa ra nhắc nhở sinh lộ sao? Hắn đột nhiên sinh ra một ý nghĩ. Để hộ gia đình chấp hành huyết tự Nhìn thấy bức họa biết trước Sẽ làm mất cân bằng độ khó huyết tự Cho nên nhà trọ để cân bằng độ khó Liền không đưa ra nhắc nhở Đồng thời thu lại hạn chế với quỷ hôn Làm cho thiện vị bị giết Lần thứ hai tinh thần chấp hành huyết tự chỉ thị Có nhìn thấy dòng nhắc nhở trên giấy A4 Nhưng lại không trực tiếp nhìn bức họa Nhưng lúc này lại không giống Rất có thể là vì nhà trọ cân nhắc điều này Cho nên gia tăng độ khó huyết tự Nghĩ đến đó tâm trạng của tinh thần giống như rơi vào thông yên vạn trưởng Nếu thật sự như vậy hắn dưới trên mẫn còn có ý nghĩa gì nữa mà đúng lúc này một tin nhắn mới lại hiện đến tinh thần lập tức mở ra trên bức họa cư nhiên là Hoàng Ph hắc mà ở phía thân cây phía xa xa sau lưng hắn đang đứng có một cái bóng trắng tùy bức vẽ không được rõ ràng lắm nhưng có thể lờ mờ nhận ra được người đó chính là lão phụ mà áo niệm Hoàng Ph Hắc hắn gặp nguy hiểm tình thần hít một hơi lãnh khí Hoàng Phú Hắc căn bản không biết tử thần đang không ngừng tiến tới hắn tùy không thể xác định nhưng Hoàng Phú Hắc cho rằng nghiên cứu quy luật và hiện tượng hành động của quỷ hồn có thể giúp hắn tìm ra được con quỷ kia cũng như phương pháp diệt trì ví dụ như lợi dụng cái nhà trọ này hắn vẫn còn đang chạy về phía trước đôi lúc hướng lại về phía sau chẳng có gì ngoài rừng cây tăm tối ưu tĩnh hắn lần lỡ quay đầu lại vừa muốn chạy tiếp bỗng nhiên điện thoại rung động hắn vội vàng lấy ra xem người gọi tới cư nhiên là thần cốc tiểu dạ tử Hắn lập tức truyền cuộc gọi Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm Chuẩn tiếng phổ thông của thần cốc tiểu dạ tử Hoàng phù hắc Ngươi bên đó như thế nào Quỷ có phải đi theo ngươi hay không Ngươi nói cái gì Quỷ chính là đang không ngừng tới gần ngươi Nói đến đây hoàng phù hắc chợt nghe thấy sau lưng mình Không xa Truyền đến âm thanh cành cây bị gãy đạp Thần cốc tiểu dạ tử cũng đồng dạng nghe được âm thanh đó Bởi vì khu rừng số 6 này thật quá mức an tĩnh Âm thanh này truyền vào tai nàng vô cùng rõ ràng Hoàng phù Hắc Nàng hô lớn, "Chạy mau!" Hoàng Phước đương nhiên vô cùng rõ ràng, hắn lập tức tăng tốc không ngừng chạy trốn, hơn nữa cũng không dám quay đầu lại, vì điều tra những tin đồn linh dị, hắn thường xuyên vào Bắc Giang Nam, thể chất cũng không tồi, cho nên tốc độ chạy không hề chậm. Hắn không ngừng ở trong rừng quẹo trái quẹo phải, đồng thời hỏi thần cốc tiểu dạ tử ở đầu dây bên kia, "Ngươi làm sao biết quỷ ở đằng sau ta?" Đúng vào lúc này, một tin nhắn mới nữa lại hiện tới. Tốc độ vẽ của Thâm Vũ bây giờ quả thực nhanh không thể tưởng tượng nổi. Thần Cốc tiểu dạ tử mở tin nhắn gửi ra, vừa nhìn, sắc mặt đại biến hô lớn, "Hoàng Vũ Hắc, chạy về phía tây, không được tiếp tục nhắm hướng đông, quỷ đang ở trước chờ ngươi." Bức tranh lần này là một cái nhìn bao quát từ trên cao xuống, Lâm Mặc có thể nhìn thấy Hoàng Vũ Hắc đang ở bên trong dừng chạy vội, mà phía trước, đằng sau thân cây, đứng đó là một cái bóng trắng. Đại náo Hoàng Vũ Hắc nhanh chóng vận chuyển, tiếp thu lời nói của Thần Cốc tiểu dạ tử liên cải biến phương hướng, thần cấp tiểu dạ tử nói những lời này với hắn, làm hoàng phù hắc cảm giác giống như năm đó hắn 12 tuổi, một đoạn thời gian làm hắn thống khổ nhất, ngày đó hắn tan học về nhà, lại trông thấy trong nhà có một vị khách nhân, vị khách nhân là một hộ gia đình trên lầu, nữ nhân trung niên đeo mắt kính, là người rất hòa thuận, hoàng phù hắc nhớ, nàng họ Trương, ngày bình thường nhìn thấy nàng, ngẫu nhiên cũng sẽ chào hỏi. "Ngươi nói cái gì? Huệ thú?" Nó tử hỏi trương khi nghe xong lời nói của mẫu thân khinh thường nói tốn tiểu thư ta thấy ngươi cũng là một phần tự chi thức Như thế nào lại nói hiu lấy vượn như vậy Chẳng lẽ ngươi đang chủ ẻo ta sao Ta không có ý tứ đó hi vọng ngươi cẩn thận một chút Cái chết của đường thực lão sư Lúc ấy ta có nhìn thấy Ngươi chờ con nói hiu lấy vượn Ta mới không tin đâu Càng nói về sau Nàng rất không thoải mái mà rời đi Hoàng vóng nhìn mẫu thân thần sắc tối tăm phiền muộn nói Mẹ Người lại thấy được huyết thủ, hát. Nàng nhìn thấy nhi tử nói, ta cũng không biết nên như thế nào bây giờ. Ta đã đáp ứng thiên tường, kết hôn với hắn. Nhưng ta hy vọng có thể rời xa cái nhà trọ này. Cái huyết thủ kia làm cho ta cảm giác rất khủng bố. Mẹ không có quỷ đâu. Hoàng Vũ Hắc lắc đầu, nhất định là mẹ quá mệt mỏi. Tuy nói như thế, nhưng Hoàng Phú Hắc cũng bắt đầu sợ hãi. Tuy hắn không cho rằng cái huyết thủ kia là hắn ảo giác. Nhưng đường lão tư chết lại là sự thật. Bên trong nhà trọ này, có phải tồn tại một vật gì đó hay không? Hoàng Phú Hắc từ lúc đó bắt đầu đối với sự kiện linh dị, sinh ra một cách nghĩ. Buổi tối sau khi hắn làm xong bài tập về nhà, liền gọi điện thoại cho Tuyết Thực bởi vì mẫu thân và thúc thúc sắp kết hôn. Sau này cũng là muội muội của hắn. Tuyết Thực quả thật, rất có hảo cảm với Hoàng Phú Hắc. Ngay khi Hoàng Phú Hắc 12 tuổi, bề ngoài Tuấn Mỹ vô song, đã sơ bộ hoàn thành. Bình thường, hai người thường xuyên chơi cùng một chỗ quan hệ phi thường thân thiết. Đơn giản mà nói, ngươi muốn biết trên thế giới này thực sự có quỷ hay không? Ừm, có thể nói như vậy. Hoàng Vũ Hắc đang ngồi du giây với Tuyết Thục trong hoa viên cư giá, vẻ mặt hắn thành nói, "Gần đây, ta có tới thư viện xem một chút sách vở, từ xa xưa trên thế giới này có rất nhiều câu đố không có lời giải. Tuy sách vở giáo dục chúng ta rằng thế giới này không có quỷ, nhưng ta bắt đầu hoài nghi. Thật không có quỷ sao?" Những cái truyền thuyết điều chuyển kia Thực sự đều là hư giả sao Cái này ta cũng không biết Tuyết thực có chút hồ đồ nói bất quá, hát, nghe lời của ngươi Có phải ngươi đã có đáp án Chẳng lẽ ngươi muốn nghiên cứu linh dị sao Ấn, ta nghĩ muốn nghiên cứu Cũng rất khó khăn Bình thường mọi người đều cho rằng Thứ này đều là mê tín Nếu như thật sự có quỷ Cũng chưa chắc tất cả đều là ác quỷ Tuyết thực bỗng nhiên nói Không phải sao, hát, ngươi đừng suy nghĩ nhiều nữa Tầm diệp A-Z có biết chuyện ngươi đang suy nghĩ hay không? Ấn, cái này sao? Hoàng phù hắc in lặng nhìn chăm chú tuyết thực trước mặt. Cùng với nàng ở một chỗ, cảm giác tâm tình khá hơn nhiều. Đương nhiên đây cũng không phải là tình yêu nam nữ. Hoàng phù hắc thủy chung đều đối đãi với tuyết thực như muội muội kể cả bây giờ cũng vậy. Ngày thứ hai, trương phu nhân chết. Đồng dạng với đường thực, nàng cũng bị bóc cổ mà chết. Mà trước khi chết, nàng có đem chuyện này nói với chồng của mình cũng chính vì vậy, Trương Bồn liền báo chuyện này cho cảnh sát, cảnh sát liền đem hướng điều tra tập trung dân người Mẫu thân Hoàng Phu Hắc. Ngày đó có hai gã cảnh sát tới hỏi thăm Tôn Tâm Diệp tiểu thư, "Chúng ta hy vọng hỏi ngươi một vấn đề." Dù Mẫu thân còn chưa đủ hiềm nghi để xin lệnh bắt giữ, khi đó Hoàng Phu Hắc cũng có ở đó, hắn lắng nghe cảnh sát hỏi Mẫu thân, đơn giản mà nói, ngươi nhìn thấy trên vai Trương phu nhân xuất hiện một cái bàn tay đầy máu. Cảnh sát thật sự khó có thể tin tưởng Nhưng mẫu thân lại kiên trì cái thuyết pháp này. Sẽ không sao đâu, kỳ thật lúc trước đường lão sư chết, ta cũng có nhìn thấy cái huyết thủ này. Cái kia, một gã khác, thì mở miệng nói. tốn tiểu thư, người phải biết chúng ta bây giờ đang xử lý vụ án. Người nói như vậy, làm chúng ta rất khó khăn. Ta có thể lý giải được, người muốn nói cái huyết thủ kia đã giết đường thực và Trương phu nhân sao. Mẫu thân không có phản bác được, mà chuyện chính là bắt đầu từ đó. Lúc ấy chuyện này chuyển đi rất nhanh. Tất cả mọi người trong nhà trọ đều biết được, nhưng không một ai tin tưởng, tất cả mọi người đều cảm giác, mẫu thân và cái chết của hai người kia có quan hệ. Nhất là trượng phu của trương phu nhân, hắn nhiều lần đến nhà yêu cầu một lời giải thích. Kịch liệt nhất là một lần, hắn cưỡng ép xâm nhập vào trong nhà, phẫn nộ nói. Người nói nó rõ ràng cho ta, đến cùng cái chết của thê tử ta và ngươi có quan hệ gì? Vì cái gì ngươi lại nhìn thấy huyết thú Đến cùng thê tử của ta chết như thế nào? Ta chỉ nói là gặp chuyện không may mà thôi Mẫu thần rất kích động Ta có khuyên bảo chung phu nhân Thỉnh nàng coi chừng một chút Người vẫn còn nói hưu nói vượn Nói xong hắn vung nóng đấm muốn đánh mẫu thân May mà lúc đó Lý Thiên Tường Một bát phát được Người làm gì vậy Lý Thiên Tường giận dữ không kiềm chế được nói Đánh một nữ nhân Người có xứng là một nam nhân Người buông tay ra cho ta Nam nhân kia lại rất ngang ngược nói Ta đã nhìn ra cái chết của vợ ta Khẳng định có liên quan đến nữ nhân này Người đến cùng là người nào Vì cái gì Thê tử của ta lại chết Mẫu thân bị mọi người trong nhà trọ Coi là điểm xấu Huyết tử kia xuất hiện Quan hệ tới mẫu thân Nhưng mẫu thân có thể báo trước được tử vong Làm ai cũng kinh kỵ thật sâu Nhưng đây mới chỉ là khúc nhạc dạo đầu mà thôi Giờ phút này Lời nói của thần cốc tiểu dạ tử Thật giống như lúc trước mẹ hắn khuyên nhủ những hộ gia đình Chỉ có hắn và mẫu thân mới nhìn thấy huyết tử Chỉ có mẫu thân mới biết được Trước cái chết đang cận kề của một ai đó Đây là biết trước sao? Hắn nói với thần cốc tiểu dạ tử ở đầu dây bên kia. Có phải liên quan tới bức họa trong điện thoại di động? Cái này cùng với việc mẫu thân có thể nhìn thấy huyết thủ có quan hệ hay không? Chẳng lẽ đều là một loại điềm báo về sự kiện linh dị, một loại năng lực dự cảm biết trước điểm xấu? Hết chương 28 quyền 13. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà chợ địa ngục tác giả hát sắc hỏa chủng quyển 13 chương 29 đánh cờ lòng dạ độc ác. Cũng chính bởi vì kinh nghiệm như vậy nên Hoàng Phù Hắc đối với lời nói của thần cốc tiểu dạ tử không hề hoài nghi, bởi vì hắn cảm giác được cái bức tranh kia và mẫu thân nhìn thấy huyết thủ, đồng dạng đều là điểm báo của một loại hiện tượng khủng bố. Trên thế giới này có lẽ thực sự tồn tại một loại năng lực như vậy. Thần cốc tiểu dạ tử và tinh thần lúc này cũng hướng sâu vào trong rừng mà chạy, hai người tạm thời không muốn tiếp cận khu vực sông Uyển Thiên, bất quá Sông Uyển Thiên cũng không phải là chạy thẳng tắp, cứ tiếp tục đi như vậy vẫn có cơ hội tiếp cận những đoạn lưu vực khác của sông Uyển Thiên. Đại khái có thể khẳng định bức họa này thực sự là bức họa biết trước. Thần Cốc Tiểu Dạ Tử nói với Hoàng Phù Hắc ở một đầu dây khác, căn cứ vào lời kể của người, xác thực bức vẽ này giống với khung cảnh nơi thiện vị chết. Ân, nói như vậy, bức tranh này đáng tin. Tác giả là ai? Hoàng Vũ Hắc sử dụng tai nghe để thuận tiện cho việc di chuyển, đồng thời lại hỏi... Có quan hệ gì tới biện tinh thần Cái này sao Nàng nhìn tinh thần bên cạnh nói Trên cơ bản ta biết rõ Phải tìm được người tên bồ thâm vũ kia Nàng có năng lực vẽ ra bước họa Cũng có năng lực cứu rỗi hộ gia đình Không tiếc bất luận cái gì Cũng phải tìm cho ra nàng Ta cúp máy trước Cần tiết kiệm pin Sau khi cúp máy Thần cốc tiểu dạ tử tiếp tục cầm điện thoại của tinh thần Hiện tại chưa có tin nhắn mới Tuy khoảng cách đã cảm giác khá xa rồi nhưng vẫn không thể yên tâm. Trước mắt tất cả mọi người đã phân tán ra, ai cũng không biết chuyện gì sẽ phát sinh. Bất quá lão phụ tóc trắng, dường như có thể cảm giác được vị trí của bọn hắn. Nếu không, ở trong khu rừng rộng lớn như vậy, làm sao có thể dễ dàng truy theo bọn hắn? Chỉ là bị nhà trọ hạn chế, không thể tùy tiện giết hộ gia đình. Nhưng hạn chế sẽ theo thời gian trôi qua và si yếu. Khoảng thời gian này chính là để hộ gia đình tìm ra sinh lộ. Dừng lại một chút, thần cốc tiểu dạ từ cảm giác thể lực tiêu hao rất lớn, trước hết nên nghỉ ngơi một chút. Tuy không biết con quỷ này có năng lực thuấn gì hay không, nhưng chúng ta chạy cũng được khá xa rồi. Thiện vị vừa mới chết, chúng ta có lẽ còn được hạn chế của nhà trọ bảo hộ. Ấn, có lẽ vậy. Tinh thần lúc này cũng cảm giác thân thể mệt rã rời, đã sớm không thở ra hơi. Mà bây giờ đã là dạng sáng 2 giờ, kế tiếp lá phụ tóc trắng không xuất hiện. Thâm Vũ cũng không gửi tin nhắn tới. Hướng mặt trời mọc đã có chút quang chiếu giỏi. Xua dần nỗi sợ hãi, Hoàng Phù Hắc vẫn như cũ, hành tẩu một mình, hắn có gọi điện thoại cho Lương Thiện Diễn và Tiêu Tuyết nhưng hai người đó không muốn gặp hắn. Ai cũng không biết, hắn có phải quỷ già trang gọi điện thoại cho họ hay không. Tại khu rừng to lớn như vậy, chỉ sợ rất khó gặp lại rồi. Phần già cũng tốt, có thể một mình đắc thủ mạnh vỡ mà không ai biết. Sáng sớm 6 phút, Hoàng Vũ Hắc lại lần nữa gặp được một cây cầu tại lưu vực sông Uyển Thiên. Từ trong ba lô lấy ra sẻn sắt, sau đó bắt đầu đào. Vừa đào, hắn cũng không ngừng quan sát bốn phía, không dám chủ quan chút nào. Sự tình về bức họa biết trước, hắn không nói cho hai người kia, lý do rất đơn giản. Không có ai hy vọng sẽ chia sẻ bí mật này với người khác, nếu ai cũng biết sự tồn tại của nó, sẽ làm giấy lên sóng to gió lớn trong nhà trọ. Ai mà lại không muốn tìm ra việc độc chiếm người đã sở hữu năng lực đó, và lại ở trong một phương diện khác, cũng là hy vọng giảm bớt những chuyện xấu, Mảnh vỡ khế ước vẫn như trước là đạo cụ trọng yếu để mọi người muốn tranh đoạt, ai cũng hy vọng giảm bớt đối thủ cạnh tranh. Dưới tình huống đó, nếu như một hộ gia đình và người vẽ tranh đoạt thành hiệp nghị nào đó, lợi dụng bức họa để hãm hại người khác, lầm vào hiểm cảnh, để giành giật mảnh vỡ mà nói, hậu quả thực không tưởng nổi. Đây cũng là nguyên nhân tối căn bản mà lý ẩn không muốn tiết lộ chuyện này cho nhiều người biết. Hướng trì trước mắt những hộ gia đình mới, có rất nhiều quái nhân như thượng quan miên, thần thủ bất phàm, mộ dung thận, pháp y biến thái, tiền còn buồn tỉnh báo lê đốt, nữ nhân có thể chế tạo ra quân mặt nạ ra người, người ngoại quốc, nghiên cứu linh dị học. Những người này nhân tâm khó lường, cho nên thật sự không thể phòng. Hoàng Phủ Hắc cũng cân nhắc tới điểm này. Lúc trước, thần cốc tiểu dạ tử gọi điện tới, chỉ là lợi dụng chính mình, xác nhận xem bức họa đó có chính xác hay không. Nói cách khác, nàng kỳ thật cũng không thèm để ý đến sống chết của mình Đối với nàng mà nói Thêm vài người bị quỷ giết chết Thì ít đi vài người biết được chuyện này Thần cốc tiểu dạ tử Hắn một bên vừa đào vừa nói Người điên rồi Bất quá, hiện tại, người đã nghiệm chứng được bức họa kia là thật Kế tiếp, ta sẽ không đơn giản mà tin tưởng ngươi nữa đâu Bởi vì ngươi khẳng định sẽ hy vọng ta chết đi Vô luận như thế nào Nếu như ta có thể tìm thấy mảnh vỡ khế ước địa ngục Ta sẽ có thể đánh bạc Để đàm phán với ngươi Khẳng định người cũng rất muốn đoạt được mảnh vỡ chứ Dù sao thủ đoạn Bảo đảm mạng sống càng nhiều càng tốt Một khi lấy được mảnh vỡ Là hắn có thể công bằng đàm phán Với thần cốc tiểu dạ tử Bởi vì khi đó nàng chắc chắn sẽ không hy vọng mình chết đi Chấp nhận chia sẻ bước họa biết trước với hắn Đương nhiên tìm được nàng Thì vẫn là tốt nhất Nhưng làm sao có thể tìm được đây Khu rừng này rất lớn Mặc dù có thể tới bên cạnh cầu gỗ ôm cây đội thỏ Nhưng những nguy hiểm sẽ lớn lên rất nhiều Thời gian dừng lại một chỗ càng dài Lại càng dễ bị quỷ phát hiện Đồng thời cầu gỗ cũng không phải chỉ có một cái Nếu bọn hắn ở một cây cầu gỗ khác Tìm được mảnh vỡ Không cần tiếp tục tìm kiếm những cây cầu khác nữa Vô luận như thế nào Hắn hy vọng có thể tìm ra được mảnh vỡ khế ước địa ngục Hắn cũng không hy vọng Để lương thiên diễn và tiêu tuyết Sớm một bước tìm ra được thần cốc tiệu giả tử Và biện tinh thần Hai người đó trước mặt còn chưa biết tác dụng của bức họa Nhưng nếu bọn hắn chạm mặt nhau ch Thời gian dài thì rất khó nói. Hắn một bên vừa đào vừa suy tính, nếu không tìm thấy mảnh vỡ thì làm thế nào để tìm được thân cấp tiểu gia tử và thu hoạch cái điện thoại kia? Ta không thể chết trước khi thực hiện xong nguyện vọng của mẫu thân, ta tuyệt đối không thể chết. Lúc này đang đào, bỗng nhiên hắn nhìn thấy một tấm da dê, bên trên là những văn tự cổ quái, xem không hiểu, hắn kinh hỉ dị thường vội vàng cầm lấy mảnh vỡ, thật quá tốt, Hoàng phủ Hắc không nghĩ tới lại có thể thuận lợi như vậy, kể từ bây giờ, thần cốc tiểu dạ tử không thể mặc kệ sống chết của hắn nữa rồi. Hoàng Phú Hắc dùng điện thoại chụp lại hình vỡ rồi nhấn số điện thoại của thần cốc tiểu dạ tử. Lúc này tinh thần và thần cốc tiểu dạ tử đang đào giới ở một cây cầu khác. Thần cốc tiểu dạ tử nhận được cuộc gọi của Hoàng Phú Hắc, nhấn chuyển ngược gọi liền nói: "Hoàng phủ tiên sinh, tin nhắn còn chưa, là ta tìm được mảnh vỡ khí ước địa ngục rồi." Hoàng Phú Hắc lạnh lùng nói với thần cốc tiểu dạ tử, "Chờ một lát." Ta gửi tin nhắn qua cho ngươi nói đến đây chắc ng cũng đã lên minh bạch thời điểm thiện vị chết đã bị quỷ an sạch nói cách khác một khi ta chết các ngườiơ cũng không thể tìm được thi thể của ta cho nên các người nhất định về chia sẻ bức họa biết trước cho ta hiểu chưa thần cốc tiểu dạ tử nghe thấy câu này những mày hắn nói sẽử tin nhắn qua dường như cũng không phải đang lừa dối nàng mảnh vỡ k ước địa ngục tất cả mọi người ai cũng hy vọng đoạn được đối với thần cốc tiểu Dạ tử bởi mới gia nhập nhà trọ mà nói lại càng thêm trọng yếu. Ta biết rồi, một khi tin nhắn được gửi tới, ta sẽ chuyển qua cho ngươi, bất quá ta không thể cùng ngươi hợp hợp, ngươi cũng biết nguyên nhân chứ, Dù sao ta cũng không biết ngươi có thực sự là hoàng phủ hắc hay không. Ta biết rồi, ngươi đề phòng như thế cũng hợp lý. Như vậy hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Thành cốc tiểu thư, anh tốt. Sau khi cúp điện thoại, nàng nói với tinh thần đang đảo trên mặt đất, đừng đào nữa, cái xẻng cũng vứt đi, đã không cần dùng tới. Như vậy cũng giảm bớt tài trọng khi chạy trốn, Hoàng Phú Hắc đã tìm được mảnh vỡ khế ước địa ngục rồi. Thật sự, tinh thần phi thường ngạc nhiên, cái kia nói như vậy. Nhất định phải cùng hắn, chia sẻ bức họa, đến bây giờ ta vẫn không thể nào suy nghĩ ra được sinh lộ, gọi điện thoại cho Lý Ẩn. Hắn cũng chưa có mạch suy luận nào cả, hy vọng không phải như lời ngươi nói, bức họa biết trước này sẽ nâng độ khó của huyết tự lên. Tinh thần vứt bỏ cái sẻng, nhìn thần cốc tiểu dạ tử, đang tập trung suy nghĩ nói. Bộ dạng lúc ngươi đang suy nghĩ Làm ta nhớ tới Kaka Chỉ là ngươi và ca, ca bất đồng Ngươi là ngươi rất quả quyết Hơn nữa cũng rất ngoan độc Ngoan độc Thần cốc tiểu dạ tử khẽ cười một tiếng Ý ngươi muốn nói ta vứt bỏ ba người kia Đừng nói giỡn Nếu như ta không bỏ bọn họ lại Bọn họ sẽ cướp đoạt cái điện thoại này Sau khi tiến vào nhà trọ Ngươi còn nhắc tới nhân tính sao ân ta biết rồi Kỳ thật lựa chọn của ngươi rất chính xác Ta trở thành thám tử không phải vì cảm giác thú vị, làm thám tử là vì lý tưởng của ta, nhưng ta cũng tin tưởng đó là một công việc nguy hiểm, có lúc chỉ cần một điểm không qua khuyết, người chết chính là mình. Thám tử cũng không phải là ân giản, như trong thám tử lừng danh Conan và Kidachi, phát sinh một vụ án giết người, liền có thể trong một tuần tìm ra hung thủ, hơn nữa hung thủ còn ngu ngốc chờ cho người ta đến bắt, nếu như Conan và Kidachi là người trong hiện thực chỉ sợ đã chết không biết bao nhiêu lần, ai sẽ để cho một tên thám tử lợi hại như vậy tới vặn mạch mình. Nàng tiếp tục nói, manga và tiểu thuyết có thể lý tưởng hóa vấn đề, nhưng sự thật lại không thể nào, chính như cái huyết tự chỉ thị này muốn sống sót phải vứt bỏ ý niệm ngây thơ trong đầu đi. Nói đến đây, thần cốc tiểu dạ tử nhận được tin nhắn, người gửi là hoàng phù hắc, nàng mở ra xem, quả nhiên là tấm ảnh về mảnh da dê có văn tự khó hiểu. Lúc này Nương Thiên Diễn và Tiêu Tuyết cũng phát hiện Một tòa công trình kiến trúc trong rừng rậm, tòa kiến trúc kia thoạt nhìn, cao khoảng 10 tầng, lộ ra có chút xách nát, căn cứ vào địa đồ, đó là một nhà máy gia công vật liệu gỗ bỏ hoang. Có lẽ bên trong sẽ xuất hiện nhắc nhở sinh lộ. Tiểu tuyết hưng phấn, đừng tiên sinh, không bằng chúng ta đi vào xem một chút, thế nhưng chỗ này có thể là bẫy rập, lương tiên diễn có chút lo lắng. Tiểu, tiểu thư, ta nghĩ, nên thận trọng một chút thì tốt hơn, dù sao chúng ta cũng là lần đầu chấp hành huyết tụ chỉ thị. Thế nhưng mà, nàng cũng rất do dự. Mấy ngày nay, nàng nghiên cứu huyết tụ chỉ thị. Biết nhà trọ, thường thường, sẽ xuất kỳ bất ý ở nơi nào đó, làm ra những nhở sinh lộ. Hơn nữa không có sinh lộ, mà muốn thông qua huyết tụ chỉ thị rất khó khăn. Nàng thật sự không muốn buông tha. Người lên nhớ rõ, Lý Lầu Trường đã nói, trong khi chấp hành huyết tụ chỉ thị, nên tận lực tránh xa những ngôi nhà cao tầng. Nếu như thang lầu bị quỷ chặn, Đó chính là con đường chết Lương Thiên Diễn lại tiếp tục khuyên nhủ Nếu như chúng ta trở lại gặp phải quỷ Người nói lên làm cái gì bây giờ Ấn, người nói cũng có đạo lý tiêu tuyết Trong nhất thời lộ vẻ do dự Thế nhưng vạn nhất bên trong thực sự Ẩn giấu nhắc nhở sinh lỡ Nếu bỏ lỡ, không phải là xong rồi sao Liên tục suy nghĩ Nàng cảm giác rất khó vứt bỏ Nếu không, nàng gắn răng nói Chúng ta tới lầu 1 nhìn xem Hoặc là tối đa lên tới lầu 2 Người xem, kế nơi này, bề mặt cỏ cao như vậy, cho dù nhảy từ lầu 2 xuống cũng không bị tổn thương lớn. Khu rừng này lớn như vậy, quỷ cũng không có khả năng tìm ra chúng ta dễ dàng. Lương Thiên Diễn nghe nàng nói như vậy, ngẫm nghĩ một phen, hắn cũng đồng ý. Tốt, nhưng tối đa lên tới lầu 2, tuyệt đối không lên thêm nữa. Sau đó hai người tiến về phía nhà máy gỗ, tiến vào lầu 1, nơi này là một căn phòng rộng lớn trống trải, không hề có gì. Lên lầu 2A. 2 người bước về phía cầu thang vẫn còn có chút do dự mặc dù nói là lầu 2 nhưng nhảy xuống ít nhiều vẫn bị thương cái nhà máy gỗ này thật sự có tồn tại nhắc nhở sinh lộ sao nếu không thể xác định bọn hắn liều mạng có đáng giá hay không lường thiên diễn nhìn về phía ngoài cửa sổ không có bất kỳ động tính gì mà thôi hắn bước lên bậc thang nói không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con lên tấu lầu 2 ở nơi này không ít gian phòng Vừa lúc đó điện thoại của tinh thần nhận được tin nhắn Hơn nữa Một hơi gửi tới ba tin nhắn Thần cốc tiểu dạ tử lập tức mở ra Cái này đây là Thần cốc tiểu dạ tử vừa nhìn thấy bức tranh đầu tiên Đã hút một nguyện thúy lạnh Cái này Bức tranh vẽ một màng rừng rậm Đứng ở đó ít nhất hơn 10 lão phụ tóc trắng Từng cái lão phụ tóc trắng đều giống nhau như đúc Con quỷ này có phân thân Từ lần thứ 6 huyết tự trở đi Có thể hãn hiểu Sẽ xuất hiện quỷ hồn có phân thân nhưng hãn hiếu không có nghĩa là không có. Nếu như phân thân có thể sáng tạo ra vô hạn mà nói, cho dù khu rừng này rất lớn, chúng ta vẫn gặp nguy hiểm. Thần cốc tiểu dạ tử lại mở tin nhắn thứ hai, bức họa vẽ phía sau lưng của lão phụ tóc trắng mà trước lão phụ là một tòa nhà cao 10 tầng, thời gian bức tranh được gửi tới và thời gian ở hiện thực cách nhau rất nhỏ, nói cách khác, có một lão phụ hiện đại đang đứng trước một tòa nhà nào đó, mở tin nhắn thứ ba đã nhìn thấy lão phụ tóc trắng, thân thể đang bò sát trên cầu thang, hướng tới lầu 2. Hết chương 29, quyền 13, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Trùng, quyển 13, chương 30, Cứu hay là không cứu? Từ căn phòng cuối cùng đi ra, Lương Thiên Diễn và Tiêu Tuyết đều rất thất vọng không tìm được bất cứ một đồ vật nào nghi ngờ là nhắc nhở Sinh Lộ cả, muốn tiếp tục đi lên nhưng không có căn đảm, cũng không có cách nào, hai người đành hướng cầu thang đi đến, Lương Thiên Diễn ở phía trước mà Tiêu Tuyết đi ở phía sau, thời điểm Tiêu Tuyết bước tới cầu thang, trong nội tâm nàng đang suy nghĩ, có đi lên lầu 3 xem thử hay không, có lẽ mối ngay ở lầu 3 cũng không chừng, nhưng nàng biết rõ, Lương Thiên Diễn nhất định là sẽ không đáp ứng cho nên chỉ có thể than thở mà đi theo sau hắn. Lại nói Lương Thiên Diễn và Lầu trưởng ở cùng một tầng, thực là một chuyện tình làm người ta hâm mộ. Cũng không biết bình thường hắn có hay tiếp xúc với Lầu Trường hay không. Thời điểm Lương Thiên Diễn đi tới bên cầu thang, nghe được tiêu tuyết ở sau lưng, vấn đạo. Lương tiên Sinh, người bình thường, ở cùng lâu. Một chữ trưởng còn chưa ra khỏi miệng. Lương Thiên Diễn liền nghe thấy ở phía sau, chuyển đến một thanh âm kêu gào thảm thiết. Hắn lập tức quay đầu lại xem xét. Sau lưng rõ ràng không một bóng người, phiến toái, thần tốc tiểu dạ tử gắt gao cầm điện thoại nói, lão phụ tóc trắng, lại có nhiều như vậy, nếu tiếp tục nhân số thêm số lượng mà nói, cho dù khu rừng này có khổng lồ đi chăng nữa, chắc chắn sẽ chạm mặt bà ta, chúng ta phải ở lại nơi này hai ngày nữa a. Kế tiếp, những con quỷ này có lẽ sẽ ưu tiên đi công kích người đang nắm giữ mảnh vỡ, Hoàng phù hắc, nếu nói như vậy, tình hình của Hoàng phù hắc sẽ phi thường nguy hiểm nên làm cái gì bây giờ? Thần cốc tiểu dạ tử cắn môi, không ngừng suy tư, vô luận cơ chí như thế nào, cũng là lần đầu tiên chấp hành huyết tự chỉ thị, hơn nữa lại gần gặp phải tình huống quỷ có phân thân, điều này cũng có nghĩa, cho dù chạy hướng nào cũng sẽ đụng phải lão quỷ. Tuy đối tượng công kích hàng đầu là hoàng phù hắc, nhưng đối với những hộ gia đình cùng tham gia huyết tự cũng sẽ không tha đâu. Cái này hẳn là vì bức họa biết trước đã làm thăng thêm độ khó hay sao? Nếu như vậy, Chúng ta không hề xem bước họa thì độ khó sẽ thấp hơn. Thần cốc tiểu giả tử đưa ra giả thiết. Ví dụ như, ít nhất sẽ không xuất hiện nhiều phân thân đến vậy. Nếu như phân thân có thể vô hạn sáng tạo, chúng ta sẽ tuyệt đối sống không quá ngày hôm nay. Có phân thân là một điều cực kỳ khủng bố. Đó cũng là một trong những năng lực mà quỷ hồn được dựng lên trong phim kinh dị. Từ xa xưa tới nay, ở trong những bộ phim kinh dị khó giải, nhiều quỷ hồn hình tượng bất tử bất diệt đều có phân thân, ví dụ như chú oán, nửa đêm hung linh, ma quỷ nhai, quỷ hồn ở những bộ phim này đều có đại lượng phân thân, cho dù giết một cái vẫn còn rất nhiều nữa, giết chết thế nào cũng không hết, nhất định phải có biện pháp, nhất định có. Tinh thần lúc này ngược lại rất bình tĩnh nói, "Thần cốc tiểu thư, ta nghĩ nhà trọ nâng lên độ khó đồng thời cũng sẽ gia tăng trình độ nhắc nhở sinh lỗ, tuy xuất hiện nhiều lá phụ tóc trắng, nhưng tôi đánh chừng cũng là một cái cơ hội. Ở trong những phân thân đó có thể có một chủ thể, chỉ cần giết chủ thể thì có thể đem những phân thân kia tiêu diệt. Chủ thể, thần cốc tiểu dạ tử nhìn về phía tinh thần hỏi, ngươi đây là có ý gì? Quỷ là bất tử bất diệt, chẳng lẽ có cái gì giết được chủ thể sao? Nhất định nhà trọ sẽ an bài một con đường sống, huống chi quỷ hồn cũng không phải là tuyệt đối bất tử bất diệt, ít nhất trong huyết tự chỉ thị là như thế. Tinh thần đã nghiên cứu rất nhiều huyết tự chỉ thị. Hắn thấy rằng có nhiều những quỷ hồn đáng sợ, thậm chí tất cả bất chỉ chi thân. Nhưng mà nhà chọn đồng thời cũng sẽ ra cho chúng rất nhiều hạn chế. Và sinh lộ chính là đem những hạn chế này tối ưu hóa nên đến mức cao nhất. Độ khó càng gia tăng, ngược lại sẽ làm hộ gia đình càng thêm dễ dàng đạt nhắc nhở sinh lộ. Bước họa biết trước là nguyên nhân làm hộ gia đình tử vong. Vậy Hạ Uyên như thế nào sống qua lần nguồn huyết tự? Thần cốc tiểu dạ tử không biết điểm ấy Nhưng tinh thần lại rất rõ ràng Bức họa biết trước sẽ không để hộ gia đình Lâm vật tuyệt cảnh Có bức họa của thâm vũ Làm cho tinh thần có một loại cảm giác cam tâm Từ khi nhìn thấy bức họa của thâm vũ Hắn từ trong đôi mắt đó Đọc lên rất nhiều thứ Trên người nàng và mình có một sự giống nhau Vô luận như thế nào Vô luận như thế nào Hắn hy vọng Đúng lúc này điện thoại của tinh thần vang lên Người gọi là Lương Thiên Diễn Thần cốc tiểu dạ tử nhận điện thoại Chỉ thấy hắn hô to một tiếng Cứu mạng, tinh thần, tiểu tuyết Tiêu tuyết, nàng không thấy nữa rồi Nàng bị quỷ giết Cứu ta, bức họa kêu của ngươi vẽ là sự thật Con quỷ kia là thật sự tồn tại Bức họa biết trước Quả như là thật sự Thần cốc tiểu dạ tử thầm nói trong lòng Nàng lại một lần nữa xác định bức họa này Không phải là giả dối Nhưng mà lương thiên diễn bọn hắn Nhanh như vậy đã tìm được Bây giờ, bây giờ ở nơi nào Thần cốc tiểu giả tử, được rồi, ai cũng không sao Van cầu ngươi, van cầu ngươi đem bức họa Chia cho ta được không? Có phải có người vẽ ra bộ dáng của quỷ Sau đó cấp cho biện tinh thần Đưa bức họa cho ta, ta không muốn chết Các ngươi, các nghị yêu cầu gì Ta cũng đều nguyện ý Yêu cầu gì cũng có thể Nhưng mà thần cốc tiểu giả tử Lại trực tiếp dập máy Bức họa biết trước, lại thêm một bước xác nhận Nàng thì thảo tự nói Tốt rồi, chúng ta lập tức đi thôi Nhưng tinh thần lại gắt reo nhìn chằm chằm vào thần cốc tiểu dạ tử Người thật sự không đem bức họa chia cho hắn Đã tính người cấp cho hắn Thì cũng đâu có tổn thất gì Người Hắn đã xác định được bức họa này là thật Người biết chuyện nên càng ít càng tốt Trong huyết tự chỉ thị Bản thân mình sống là tốt rồi Ta không đi dành lo lắng cho những người khác Tinh thần muốn trách cứ thần cốc tiểu dạ tử tư lợi Nhưng hắn lại nói không lên lời Hắn có tư cách gì Chỉ trích nàng Không phải chính hắn đã tự tay sát hại mẫn Để đổi lấy bức họa hay sao Cách làm của hắn và thần cốc tiểu giả tử Có gì khác nhau Cho dù cứng rắn muốn đoạt lại điện thoại Thần cốc tiểu giả tử Cũng sẽ không để hắn đắc thủ đâu Hơn nữa đúng như lời nàng nói Trong huyết tự chỉ thị Sinh mệnh của mình mới là trọng yếu nhất Sau đó thần cốc tiểu giả tử và tinh thần Tiến sâu vào trong rừng Mà đúng lúc này tin nhắn mới lại tới Thần cốc tiểu giả tử khẩn trương mở ra xem xét Trên bức họa vẽ một lão phụ tóc trắng đang đứng trăng dùng sâu nhìn bức họa là nhìn rừng dậm trước mắt thần cốc tiểu dạ tử và tinh thần không khỏi cảm giác ra đầu run lên loại cảm giác sợ hãi này quả thực là phệ cốt tủy nháy mắt trước khi quỷ xuất hiện là kinh khủng nhất đó điểm này hai người đều rất rõ ràng nhưng cũng chỉ có thể chạy vào rừng dậm mới có cơ hội tìm được đường sống không có cách nào đành phải cắn răng chạy sâu và rừng dậm mà ở trong cái khu rừng khổng lồ này Hy vọng có phân thân không quá nhiều, không lên nhanh chóng tìm được bọn hắn, hơn nữa Tiêu Tuyết vừa mới chết, có lẽ còn một khoảng thời gian nhất định quỷ mới triển khai giết chóc, tạm thời còn có thể yên tâm, nhưng cái này có thể duy trì thời gian bao lâu? Đồng thời hai người cũng đem tin nhắn này chia sẻ cho Hoàng phủ Hắc. Lúc này Hoàng phủ Hắc cũng đang hành tẩu trong rừng rậm. Sau khi hắn nhận được tin nhắn, mau chóng mở ra xem xét, cũng cau mày. Vừa rồi chứng kiến phân thân của quỷ nhiều như vậy, đã khiến hắn bất an rồi mà bây giờ, Ân hắn bỗng nhìn khựng lại. Ở bên trong bức họa, bên trái cái cây có một vỏ bị tách ra, nhìn giống như hình chữ Y mà 5 phút đồng hồ trước, hắn từng đi qua một cái cây như vậy. Hoàng phủ Hắc lập tức quay đầu lại, tuy bây giờ cái gì cũng không có, nhưng hắn biết rõ, lão phụ tóc trắng kia đang ở ngay sau lưng hắn. Hoàng phủ Hắc vội vàng tăng tốc, né tránh lão quỷ bà, một đường chạy trốn, đại khái hơn 20 phút đồng hồ, Hoàng phủ Hắc Chạy tới giữa một ngọn đồi lại nhận được một tin nhắn bức hỏa vẽ lão phụ tóc trắng đang đi trong giường dậm khuôn mặt càngâ cong vặn vẹo hai tay không ngừng rỗi về phía trước dưới má màu trắng đổi còn người đỏ như máu khiến người khác tâm thần kinh hãi lúc này bỗng nhiên chương điện thoại lại vang lên Hoàng Phú Hắc lắng nghe là Lương thiên diễn gọi tới nay Hoàng Vũ Hắc sau lương thiên diễn lập tức nói ta không biết nên làm sao bây giờ ta đã gọi rất nhiều cuộc Nhưng thần cốc tiểu dạ tử không chịu chia sẻ tin nhắn với ta. Ta rất sợ. Quỷ nhất định sẽ tìm được ta. Sau đó ta sẽ. Hoàng Phú Hắc nghe xong nhấn mày. tiểu tuyết, nàng đang ở đâu? Nàng đang chết rồi. Kế tiếp ta nên làm cái gì bây giờ? nên làm cái gì bây giờ? Trước mắt đã biết quỷ có phần thân. Bức họa có vẽ ra được quỷ lão bà đang tiếp cận hộ gia đình nào. Hắn hiện tại mới thu được tin nhắn. Có lẽ sẽ trợ giúp được Linh Thiên Diễn. Muốn giúp hay không giúp hắn đây? Hoàng Phú Hắc đang dễ dụa Hắn cũng không hy vọng có thêm người biết về sự tồn tại của bức họa. Tương lai hắn có thể sẽ lợi dụng bức họa biết trước. Có nên đưa bức họa này cho hắn hay không? Làm như vậy, lúc này trong đầu hắn nhớ lại lời nói của mẫu thân. Ta nhất định phải giúp bọn hắn. Mẫu thân lại một lần nữa nhìn thấy huyết thủ, nàng quyết định khuyên bảo hộ gia đình nọ. Khi nàng đem quyết định của mình nói ra Hoàng Phú Hắc có chút phản đối. Nàng lúc đó cũng muốn tìm lý thiên tưởng thương lượng qua chuyện này. Bản thân Lý Thiên Tưởng không quá tin tưởng vào huyết thủ. Hắn cho rằng đây là một loại phạm tội liên quan tới IQ gì đó. Thậm chí hoài nghi mẫu thân có phải bị thôi miên mà thấy ảo giác hay không? Vô luận như thế nào? Đừng tiếp tục nhúng tay vào chuyện này nữa. Tâm Diệp Lý Thiên Tưởng ân cần an ủi mẫu thân. Như vậy đi tạm thời người chuyển ra bên ngoài ở. Có lẽ ở trong nhà trọ đang ẩn tàng một tên tội phạm giết người Thiên Tưởng ta không thể ngồi yên không màng đến. Tôn Tâm Điệp Kiên Định nói: "Ta nếu như không thấy thì thôi đi, nhưng ta thấy thì không thể không nói, cho dù bị hiểu lầm, ta cũng không để ý, ta có thể lý giải cái loại thống khổ khi mất đi người thân, âm dương chia lìa ta có thể lý giải." Lúc trước thời điểm phụ thân qua đời đã kích với mẫu thân có thể nói mang tính chất hủy diệt, nhưng vì hoàng phu hắc, vì nhi tử, nàng cắn răng điều mạng cho tới ngày hôm nay. Ta có thể hiểu được nỗi thống khổ của bọn hắn, mất đi người nhà, Thật sự quá đau đớn ta tuyệt đối sẽ không thể ngồi yên không màng đến ta nhất định phải nói ra lý thường tưởng nhìn người yêu biểu lộ kiên định như thế chỉ có thể thở dài nói đã vậy ta sẽ đi với ngươi bộ luận sau này đối mặt với cái gì ta đều sẽ cùng ngươi chia sẻ hắn đối với mẫu thân thật sự phi thường thâm tình Hoàng Phú Hắc tự ánh mắt có thể nhìn ra điều này chỉ bằng cái phần tình cảm này hắn nguyện ý xem lý thiên tưởng là phụ thân nhưng Tuyết thực lại không cho là đúng Ở sâu trong thầm nội tâm của nàng Không hề tin tưởng cái gì mà là ma quỷ Mà mẫu thân Sắp trở thành mẹ kế của nàng Loại hành vi này Làm nàng thắc mắc Phải mẫu thân có vấn đề về tâm lý hay không Nhưng hoài nghi chung quy Chỉ là hoài nghi Nàng không có nói ra Ngày thứ hai Hoàng Vũ Hắc Tăn học về nhà Lại thấy mẫu thân đứng trong hoa viên Với một đám người chỉ trọ Người nàng tuyên đoán sẽ chết Lại bị sát hại rồi Nhóm người phẫn nộ Bắt đầu cho rằng mẫu thân là hung thủ giết người Trong đám người đó Có người nhà của nạn nhân Cũng có những người nhìn thấy Chỉ sợ hãi mà chỉ trích mẫu thân Cái gì mà huyết thú Người nghĩ rằng chúng ta là tiểu hai từ 3 tuổi sao Nữ nhân này nhất định là hung thủ Nàng nói ai chết Người đó liền chết Sao mà có sự tình trùng hợp tới vậy Ta xem nữ nhân này Có thể nàng là hàng đầu sư Nghe nói trước lão công của nàng Là do nàng khắc chết Hoàng Phù Hác nghe thấy mấy lời này, cơn giận chạy lên não, lập tức chạy tới muốn bảo hộ mẫu thân, lại trông thấy Lý Thiên Tường xông ra ngăn cản ở trước mặt mọi người hô. Các ngươi đang làm gì? Tâm điệp là vì quan tâm các ngươi vì cứu người nhà các ngươi mới đưa ra lời khuyên, lời cảnh cáo các ngươi nàng không phải hung thủ. Hoàng Phù Hắc nhìn thấy Lý Thiên Tường, động thân bảo hộ mẫu thân, rất là cảm động. Nhưng sau một cắt, nét mặt của hắn liền cứng lại, bởi vì hắn trông thấy cái huyết thủ giống như ác mộng, Ở trên vai của Lý Tin Tường, a, hoàng phu hắc hung hăng đấm một quyền vào thân cây, làm gián đoạn hồi ức mẫu thần vì yêu mà chết, vì cái phần thiệt lương đó mà đã chôn vùi toàn bộ hạnh phúc của nàng, nàng rõ ràng nói thật nhưng không ai chịu tin tưởng. "Vạn cẩu ngươi, hoàng phu hắc." Liền tiên diễn gấp gáp muốn khóc lên, "Cậu ngươi, gọi điện thoại cho thần cấp tiểu dạ miệng lưỡi của ngươi so với ta tốt hơn, ngươi nhất định có thể thuyết phục được nàng. Nếu như mẫu thần lúc trước yên không để ý, Bi kỳ của nàng sẽ không phát sinh rồi. Nếu như sớm rời ra cái nhà trọ kia, nhiều chuyện thống khổ cũng sẽ không xảy ra. Giờ phút này, hắn đứng trước một lựa chọn giống như mẫu thân trước đây, cứu hay là không cứu. Nếu như cứu hắn, ngày sau, hắn sẽ biết sự tồn tại của bức họa. Nếu như hắn có thể tìm ra chủ nhân của bức họa, lợi dụng bức họa biết trước để thu hoạch mạnh vẽ khới ước mà nói. Hết thảy mọi việc, đều không thể nào vãn hồi. Hắn cũng không hi vọng xa vời. Đối phương sẽ cảm ơn mình. Cuối cùng hắn quyết định mở miệng nói, Lương Thiên Diễn. Hết chương 30 quyển 13, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.